Chương 50 Chiếc xe jeep phóng nhanh trên con đường quốc lộ rộng lớn, hai bên đường thấp thoáng rừng cây và đồng ruộng, thỉnh thoảng le lói ánh đèn. Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở thị trấn Hồng Vân thuộc khu vực Đại hơn của thành phố B. Lái xe đến đó mất khoảng một tiếng đồng hồ. Sau khi cấp điện thoại, bà Cận Ngôn không nói nhiều lời với giảng giao. Cô biết có vụ án khẩn cất, Nhưng không rõ tình hình cụ thể, công việc của anh và cô cũng phải đến hiện trường mới có thể triển khai. Do đó hiện tại, giảng giao ngồi ở ghế lái phụ, dõi mắt về màn đêm vô tận ở phía trước. Còn bà Cận Ngôn tập trung lái xe, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Trong đầu giảng giao vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa hai người. Vụ án đến bất thành lình như một gáo nước lạnh dội xuống thân thể nóng bỏng của cô và anh khiến cô hoàn toàn bừng tĩnh khỏi cơn kích tình mê loạn. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, giảng giao bất chợt có cảm giác như cách một đời. Ba ngày trước, bà Cận Ngôn vẫn còn là giáo sư cao ngạo và lạnh lùng, chẳng biết gì về tình yêu. Vậy mà anh đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô một cách mãnh liệt và kiên định, trực tiếp đoạt lấy trái tim cô, trái tim vốn thuộc về anh từ lâu. Kể từ lần đầu tiên anh hôn cô Đầu óc cô hình như rơi vào trạng thái ngất ngay Khi cô chưa kịp có phản ứng Anh đã tấn công như vũ bão bằng tốc độ ti chớp Trực tiếp đưa cô từ nụ hôn đầu thẳng tiến đến quan hệ lần đầu Trong mấy ngày này Cô rõ ràng đã bị anh làm cho hư hỏng Mới xác định quan hệ yêu đương 3 ngày Đã cùng người ta lên giường Trước đây cô không thể tưởng tượng ra chuyện đó Vào thời khắc này Anh ngồi bên cạnh cô, trong bộ con lê và cà vạt chỉnh tề, tự hồ lại biến thành vị giáo sư của mấy ngày trước. Giảng giao nhất thời không thể hình dung anh và người đàn ông cuồng nhiệt trên thân thể của cô mười mấy phút trước. Nghĩ đến đây, giảng giao hơi đỏ mặt, bọn họ quả thật phát triển quá nhanh. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật ra vừa rồi bị cắt ngang giữa chừng cũng tốt. Tình cảm của hai người nên ổn định và chậm lại một chút, mới càng lâu dài bền vững. Đương nhiên, chậm ở đây là so với tốc độ ánh sáng của bạc Cự Ngôn. Chứ đối với các cặp tình nhân bình thường, có lẽ không coi là chậm. Thấy cô trầm mặt một lúc lâu, bạc Cự Ngôn đột nhiên mở miệng, ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng. Anh sẽ khiến hung thủ cực kỳ hối hận. Hả? khé miệng, bạc cận ngôn ẩn hiện ý cười nhạt, dám chọn đúng thời điểm của anh để giết người, thời điểm của anh, giãn giao không nhận được cười tủng tiễm, anh vẫn đang tức giận, cô tự nhiên nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, hai người lập tức xuống giường mặc quần áo, khi bạc cận ngôn thay đồ đi ra ngoài, gương mặt anh vẫn ửng đỏ, bên dưới quần âu bất bình thường, bạc cận ngôn ngẩng đầu nhìn giãn giao. Ánh mắt anh tối thẩm anh sẽ không để em đợi lâu không sao em không vội bà cận ngôn hơi ngẩn người tâm tình của dạng giao sao có thể lọt qua con mắt của anh em hối hận ra anh hỏi dạng giao hơi xấu hổ không phải chỉ là lẽ nào anh chưa làm tốt ở đâu đó vẫn là giọng điệu ngạo mạn như thường lệ dạng giao lập tức phản bác Tương nhiên không phải, anh đã làm rất tốt Bà Cận Ngôn đảo mắt qua cô, gật đầu Anh cũng cho rằng không thể nào Vậy thì nguyên nhân gì? Giảng dao ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh Không phải em không muốn Cô cười thản thùng <cười> Chỉ là em có cảm giác không chân thật Không ngờ chúng ta thật sự đến với nhau Hơn nữa, tối nay anh suýt Đây vốn là câu nói chân thành xuất phát từ nội tâm Mà giảng giao thổ lộ với bà Cận Ngôn Không hề có ý khác Nhưng ngoài định liệu của cô, bà Cận Ngôn hoàn toàn sững sờ Đôi mắt đen của anh bỗng dưng trở nên u ám Ừ, bà Cận Ngôn thở dài một tiếng Ngự khí lộ vẻ thất vọng hiếm thấy Dạng giao không hiểu phản ứng này của anh là có nghĩa là gì Cô đang định mở miệng hỏi Máy di động bỗng đổ chuông Người của đội hình sự gọi điện đến Thế là cô chuyên tâm nói chuyện điện thoại Bạc Cận Ngôn vẫn chăm chú lái xe Nhưng tâm trạng của anh phủ một lớp sương mù Cô nói cô có cảm giác không chân thật Kỹ thuật của anh không đủ tốt Do tâm trạng buồn bực Nên lúc xuống xe ô tô Sắc mặt của giáo sư Bạc rất khó coi Đội trưởng đội hình sự từ phía xa đi đến đón hai người Bắt gặp thần sắc của bà Cận Ngôn và Giảng Giao đi bên cạnh anh Lại liên tưởng đến cuộc điện thoại lúc nửa đêm Bà Cận Ngôn nghe máy của Giảng Giao Người đội trưởng ít nhiều hiểu ra vấn đề Nhưng anh ta không thắc mắc, chỉ gật đầu Giáo sư, chúng ta đi xem hiện trường vụ án Phản ứng của bà Cận Ngôn là Anh dõi mắt về phía ngôi nhà bị cảnh sát phong tỏa, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ít cười. Hừ, đi thôi. Mấy người cảnh sát hình sự ở xung quanh đều ngay ra. Bình thường giáo sư bạc cận ngôn tuy cao ngạo, nhưng về cơ bản đều tỏ ra lạnh lùng, chứ không như bây giờ, toàn thân phản phất phụ một lớp băng, nhưng khóe mắt tràn ngập sự chế diễu và khinh bỉ. Anh đang khinh bỉ điều gì? Giảng dao đi sau lưng anh. Cô hơi buồn cười nhưng cũng có phần tự hào. Chỉ e hung thủ của vụ án này sẽ trở thành kỷ lục mới về tội phạm bị xa lưới nhanh nhất. Khu vực Đại Hưng gồm 10 thôn làng và thị trấn nhỏ. Hồng Vân là một thị trấn bình thường trong số đó. Tuy về mặt địa lý hành chính, khu vực này thuộc về thành phố B. Nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn là vùng nông thôn hẻo lánh. Bên ngoài hiện trường vụ án là con đường đất không rộng, không hẹp, đèn đường tối mờ mờ. Bây giờ có không ít người dân ở xung quanh tụ tập bên ngoài sợi dây phong tỏa của cảnh sát. Dạng dao, ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát, láng giềng gần nhất cũng cách hơn 50 mét. Trước mắt là một ngôi nhà ngói đỏ có sân vườn điển hình của nông thôn. Xung quanh chỉ là hàng rào gỗ cao bằng nửa thân người, không hề có tác dụng đối với những kẻ muốn đột nhập vào nhà. Ngôi nhà trông có vẻ cũ kỹ và sơ sài. Giảng Giao và Bạc Cần Ngôn vừa đi đến ngoài hàng rào. Một trinh sát trẻ tuổi đột ngột lao ra khỏi nhà, sắc mặt trắng bệch. Anh ta chống tay vào hàng rào, nôn oẹt từng cơn. Giảng Giao giật mình. Bà cận ngôn châu mày liếc người cảnh sát Rồi tiếp tục đi vào bên trong Người cảnh sát canh giữ ở cửa biết giảng dao Anh ta ngập ngừng vài giây lên tiếng giảng dao Em có thật sự muốn đi vào trong đó Tình hình ở bên trong khá tồi tệ Một người cảnh sát nhiều tuổi tiếp lời Hay là phái nữ đừng vào Lúc này giãn dao mới biết Bên trong xảy ra án diệt môn Cô ngẩn người trong giây lát Bà Cận Ngôn liền quay sang giảng giao Tôi vào Để cô ấy vào Hai giọng nói đồng thời vang lên Giảng giao nhếch khóe miệng Đấy mắt bà Cận Ngôn vụt qua ý cười Vừa bước vào cửa nhà Hô hấp của giảng giao ngừng trệ Còn sắc mặt bà Cận Ngôn U ám ngay tức thì Sọc vào mũi họ là mùi máu tanh nồng nặc. Bọn họ đã không thể phân biệt mùi vị không khí trong lành của khu vực ngoài ô ít bị ô nhiễm. Cách chân giãn dao không xa, có một người đàn ông máu me be bé nằm ướp sấp. Đầu của người đàn ông bị cắt rời, nằm dưới gầm bàn uống trà. Trên ghế sofa là một bà già nằm yên bất động. Cửa phòng xuất hiện thi thể một người phụ nữ. Quần áo trên người chị ta bị lột sạch Vứt bừa bãi một bên Toàn thân chị ta máu thịt nhầy nhụa. Hai đứa trẻ, một con trai và cháu trai của chủ nhà Bị chém chết trong phòng ngủ Điều khiến mọi người không khỏi rùng mình Là kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ Do nhân viên Pháp Y công bố Năm nạn nhân bị chém bởi cùng một con dao sắt Thời gian tử vong khoảng 4 tiếng đồng hồ trước Tức là lúc 9 giờ tối Trên người bọn họ xuất hiện hơn 10 vết dao Gần như đâm thủng bụng và ngực Ngoài ông chủ nhà bị chặt đầu Tình trạng của vợ anh ta thê thảm hơn cả Bầu ngực và bộ phận sinh dục của người phụ nữ bị đâm nát Dựa theo tình hình trước mắt Không còn nghi ngờ gì nữa Đây chính là vụ án diệt môn thảm khóc vô nhân đạo Khoảng thời gian trước đó Giảng giao từng cùng bà cần ngôn tổng kết số liệu của những vụ án tương tự hung thủ gây án xuất phát từ mấy nguyên nhân Thứ nhất, mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc tình cảm Một người đàn ông giết cả nhà con trai Chồng giết cả nhà vợ Hoặc tội phạm giết chết cả nhà hàng xóm Phần lớn quy về nguyên nhân nói trên Thứ hai là lợi ích kinh tế Ví dụ hung thủ đột nhập vào nhà cướp của Gặp phải sự phản kháng nên ra tay giết người Thứ ba là những vụ án chưa được phá Một gia đình mất tích hoặc tử vong một cách ly kỳ Không có đối tượng tình nghi, không có nhân chứng, cũng không tìm ra nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất là loại phổ biến nhất Tuy nhiên so với những vụ án bí ẩn chưa được phá Tình hình ngày hôm nay đỡ hơn nhiều Dạng dao ngẩng đầu quan sát vật chứng, bày đầy mặt bàn ở bên cạnh và các nhân viên giám định bận rộn làm việc. Bạc cận ngôn khoanh tay đứng trước đóng vật chứng, trâu mày trầm tư. Đầu tiên là một con dao bổ dưa hấu dính đầy máu, vừa dài vừa lớn, vừa vô cùng sắc bén. Trên lưỡi dao có hai dấu vân tay đỏ, máu rõ ràng. Con dao này rất có khả năng là của hung thủ. Tiếp theo là một áo khoác đàn ông loan lỗ vết máu Áo khoác đen xì bẩn thiểu Gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu Ngoài ra còn mấy cái bát đựng cơm và thức ăn thừa Trên miệng bát có dấu vân tay đỏ máu Tủ quần áo trong phòng bị lục tung Nơi đó cũng xuất hiện dấu vân tay Cuối cùng, nhân viên giám định phát hiện Vô số dấu chân lộn xộn trong ngôi nhà Theo đối chiếu ban đầu Những dấu chân đó thuộc về một người. Quan sát kỹ dấu chân, bọn họ phát hiện đế giày của đối tượng bị rách nát. Đối tượng là đàn ông, độ tuổi thanh niên hoặc trung niên. Tất cả dấu vết ở hiện trường cho thấy người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án rất có khả năng là hung thủ. Hắn để lại những chứng cứ quan trọng như vân tay, DNA, dấu chân, hung khí, áo khoác. Đội trưởng hình sự nói với bà Cận Ngôi Giáo sư, hôm nay mời cậu đến đây là do chúng tôi vẫn tồn tại một số nghi hoặc về vụ án này Tôi đã cho người lập tức tiến hành mấy việc sau Một là đối chiếu DNA, dấu tay Giảng giao chăm chú lắng nghe Cô biết việc đối chiếu này không dễ dàng bởi kho DNA hiện hữu chưa chắc đã có dữ liệu về đối tượng tình nghi Quá trình đối chiếu có thể mất nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Đội trưởng hình sự nói tiếp. Thứ hai, trong nửa tiếng đồng hồ qua, chúng tôi đã tìm hiểu tình hình từ những hộ xung quanh. Gia đình nạn nhân rất hiền hòa, được mọi người yêu mến. Về cơ bản không gây thù chúc án với ai. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra người dân sinh sống trong thị trấn, tìm kiếm kẻ tình nghi, đồng thời xem... Có ai từng thấy áo khoác và hung khí của tội phạm không? Thứ ba, tôi đã cử một lực lượng cảnh sát lớn điều tra khu vực xung quanh. Trên đường quốc lộ cũng đặt những trạm canh gác để tìm kiếm kẻ tình nghi. Bạc Cần Ngôn gật đầu. Các anh làm rất tốt. Giảng giao cũng gật đầu lia lìa. Đội hình sự suy nghĩ chu toàn mọi phương diện. Công tác lùng bắt tội phạm chắc sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả. Nhận được lời khen ngợi của bà Cận Ngôn là một chuyện hy hữu Đội trưởng hình sự ngay ra mấy giây Mới tiếp tục lên tiếng Nhưng vụ án này vẫn còn điểm bất thường Tại sao hung thủ chặt đầu của chủ nhà Đâm nát một phần sinh dục của nạn nhân nữ Tại sao trên mấy cái bát lại xuất hiện dấu vân Tây Anh có quyết định vô cùng chính xác Bà Cận Ngôn cắt ngang lời anh ta Nhưng đợi đối chiếu xong DNA thì không còn kịp nữa. Hắn không phải là tội phạm bình thường. Anh hãy lập tức triệu tập người của anh lại đây. Tôi sẽ phát hòa tâm lý tội phạm của đối tượng. Các anh một phút cũng không được chậm trễ.